3. Phòng thí nghiệm của môn tổ chức và phô thai học có rất nhiều vật phẩm trưng bày, tất cả được bảo quản trong lọ thịt tinh, có các cơ quan khác nhau và 23 thai nhi, liễu nhứ đã từng đếm, bào thai lớn nhất là 7 tháng, kích thước tương đương với trẻ sơ sinh bình thường, bào thai nhỏ nhất là 6 tuần, chiều dài chưa tới 10cm, đã có mặt mũi, mỗi lần liệu nhứ vào căn phòng thí nghiệm này đều cảm thấy bản thân như bị bao vây. Giáo viên đã từng nói trong buổi đầu tiên lên lớp rằng Hãy nhìn đi Bọn nó đang quan sát các em đấy Câu này cũng có thể xem như một câu chuyện cười Nhưng nói xong thì tất cả sinh viên đều im lặng như tờ Sinh viên ngành y Cần phải có cảm giác bị quan sát Liệu nhớ nghĩ Người chết vẫn còn đây mà Lúc mọi người đang quan sát lát cắt Của thận dưới kính hiển vi Thì liệu nhớ hẹn mang túi quyên đi dạo Ở đường Tứ Xuyên Vì buổi chiều không có Tết học Cô cố sức dùng dòng điệu như đang hòa vu vơ Thế rồi nhận ra kỹ thuật của mình thật bụng về Văn Tục Yên đồng ý Trước khi có tiếng hét hất thanh vang lên Thì liệu như đang chăm chú nhìn qua kính hiển vi Sau khi được nhuộm màu Lát cắt của quả thận hiện lên màu đỏ tím đan xen qua kính hiển vi Liệu như cẩn thận quan sát những tế bào tiểu cầu thận Giữa những tế bào dẹt dẹt đó là thành mạch máu Bên trong chứa một lượng hồng cầu cực nhỏ Nó đã từng làm máu, nhưng giờ đã khô, chỉ còn sót lại vài tế bào. Cầu nghĩ về chủ nhân của chúng, những mạch máu đó đã từng co giãn và thuộc về một quả thận khỏe mạnh nằm cạnh xương sống ai đó. Chúng đã từng góp phần tạo nên một con người. Lúc này, một tiếng hét tức thanh xé thùng bằng nhĩ, ngắn ngủn, sắc bén kinh hoàng. Lưng nổi hết da gà, liêu như hoảng sợ quay đầu nhìn vào tù quyên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Văn Tù Quyên có biểu cảm kinh hoàng như vậy, mặt môi nhằn lại, cơn xanh ở cô nổi nên. Trái nước lọc trong tay, bị bóp như thế sẽ xì nước ra bất cứ lúc nào. Kính hiển vi chính là một công cụ có thể khiến người khác tập trung toàn bộ tinh thần vào thứ mình quan sát. Vì vậy, liệu như không biết rút cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cô có cảm giác rằng Văn Tù Quyên chỉ vừa trở về chỗ ngồi, có thể vừa nãy mới đi vệ sinh hiển nhiên tiếng ngét của cô ấy khiến mọi người giật mình. thế nhưng trước khi họ kịp phản ứng, thì văn tú quyên đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng thí nghiệm. cháu ấy bị gì vậy? giáo viên hỏi. không ai biết. liệu như đứng dậy nói sẽ đi xem thử, vừa ra khỏi cửa đã thấy văn tú quyên từ phía xa hành lang đi lại gần. đó chính là hướng nhà vệ sinh. liệu như vừa vàng ngòi thăm, đầu của văn tú quyên cử động, không rõ lắc đầu hay gật đầu. Liêu Như tuy thấy tay cô ấy không cầm gì, nhìn về bàn thì chai nước không có ở đó. Cô chắc chắn mình không nhớ nhầm, vừa nãy Văn Tú Quyên đã cầm chai nước đó chạy ra ngoài. Văn Tú Quyên xin lỗi giáo viên, nói rằng tối qua mình ngủ không ngon, vừa nãy mơ màng ngủ quên gặp phải ác mộng, sau khi rửa mặt với nước lạnh thì đã tỉnh táo lại. Trước đó mọi người đều nhìn vào kính hiển vi, giáo viên thì đọc sách nên chẳng ai nghi ngờ lời giải thích của Văn Tú Quyên, tất cả đều bật cười. Lợi nhứ nhìn vào tù quyên rồi đứng dậy, ra ngoài phòng thí nghiệm. Chai nước đó nằm trong thùng rác trước cửa nhà vệ sinh nữ. Lợi nhứ nhặt lên, bề mặt của nó vẫn còn ướt, nhưng thùng rác thì khô ráo. Đây là chai nước chưa bị uống, nắp chai chỉ bị vắt lọc một chút, vẫn chưa bị màu hoàn toàn. Vậy thì nước trên thân chai từ đâu mà có. Nước chảy từ trong chai ra ngoài, trên thân chai chỗ gần nắp có một lỗ nhỏ là lỗ kim. Lợi nhứ nghĩ... Nếu là mình thì có lẽ đã không phát hiện ra rồi Cái lỗ quá nhỏ Hơn nữa còn nằm ở vị trí này Nếu không dùng sức bóp thân trai thật mạnh Thì nước sẽ không ứa ra Sau khi mở ra uống vài ngụm Mực nước nhấp thấp hơn vị trí của lỗ kim Thì còn khó bị phát hiện hơn Thế nhưng văn tù quyên không phải mình Cô ấy ngày đêm lo sợ bị đầu độc Nghi ngờ tất cả mọi thứ Cô ấy đã đúng Liệu nhớ run rảy cầm chai nước Trường cư mới này đã đập tan cảm giác may mắn ngắn ngủi, cô cảm thấy tối qua, cô sợ đến nỗi, răng va vào nhau lập cập. 4. Xe đạp dừng lại trước công viên lốt Tấn, hai người men theo con đường đi về hướng Nam. lực liệu như học cấp 2, con đường từ xuyên này luôn muốn được nổi tiếng như đường Nam Kinh, vậy mà giờ đã không giấu được sự suy tàn. Thế nhưng ở hai quận Dương Phố và Hồng Khẩu thì nơi này vẫn là khu buôn xám số 1. Liệu như luôn nghĩ không biết phải mở lời thế nào Thế nhưng chuyện mà cô muốn nói quá lớn Đến đôi mỗi lần nói ra Đều bị kẹt ngay cổ họng không thốt lên lời Bên ngoài giả Vĩnh An Có dàn áp phích quảng cáo phim Có gì cứ nói Đã công chiều mấy tháng trước Bộ phim đầu tiên mà Liệu Như xem ở đây lo bì Phim dài một tiếng rưỡi Thì cô mặt vừa xem vừa khóc hết một tiếng đồng hồ Còn nhớ câu thoại đó của Khương Văn không? Văn tục Quyên hỏi An Hồng, anh yêu em Cả hai nói cười rung rả. Bên cạnh phim có gì cứ nói là áp phích giới thiệu bộ phim bên A bên B được gắn mát bộ phim đầu tiên cho mùa dịp Tết. Thật ra cũng không phải là phim Tết đầu tiên đâu. Khái niệm này bắt nguồn từ điện ảnh Hồng Kông, song đại lục học theo đó. Dòng điệu Văn Tú Quyên chẳng mấy hào hứng bởi vì đạo diễn của bộ phim này chẳng có tiết tuổi gì. Đây cũng là lần đầu tiên liệu nhứ nghe thấy cái tên Phùng Tiểu Cương. Hai ngày sau, Biên Bi sẽ chiếu Titanic Đây là bộ phim có kinh phí rất khủng, tận 200 triệu đâu đó, nếu như có thể được chiếu ở Trung Quốc thì tôi biết mấy. Liệu Như liên tục gật đầu, Thực ra cô chẳng biết gì về phim này nên cũng chẳng muốn biết hay xem phim, cô vẫn đang suy nghĩ xem phải chuyên đề tài như thế nào. Trên đường tứ xuyên đa số là tiệm vải, tiệm giày dép hoặc quần áo, bình thường Liệu Như rất thích dạo, hết tiệm này đến tiệm khác, thế nhưng hôm nay cô chẳng muốn vào tiệm nào, chỉ ngơ ngác đi thẳng một mạch văn tù quyên đi theo cô một lúc thì dừng lại trước hiệp hội người lao động trước mắt là cầu hoành băng đi qua cầu là đến đoạn đường phồn hoa nhất của con đường tứ xuyên này cuối cùng liệu như cũng nhận ra sự buồn cười của mình Tuy rằng mình muốn chuyển đề tài thì cứ chuyển thôi từ dừng lại chuyển tới đề tài mưu sát ư tôi mình về thôi tôi thấy hơi mệt văn tù quyên nói trong lòng liệu nhừ thay vọng tràn trề một lần nữa căm giận tính cách nhú nhát của mình, thế nhưng cô không khỏi ngạc nhiên. dù gì cũng mới đi một đoạn ngắn thôi mà, cảm giác xương sau dâng lên, cơ thể của văn tú quyên đã suy nhược đến mức này rồi. cả hai bắt chuyến xe buýt điện số 21 đi qua hai trạm là đến gần trạm cần xuống ở công viên lỗ tấn. liệu như cảm thấy mình phải mở miệng ngay lúc này. cậu đã lấy trên nước đó đi phải không? văn tú quyên đột nhiên hỏi. lời lẽ đã đến bên miệng rồi. Bà phải nuốt vào trong vì câu hỏi này Thế nên vẻ mặt của Liệu Nhứ trông rất kỳ cục Tôi biết cậu đã lấy nó đi Văn Thủ Kiên nói Sau khi tan học xong là tớ vào nhà vệ sinh Thì không tìm thấy nó nữa Giữa giờ học chỉ có cậu rời khỏi phòng học Liệu Nhứ gật đầu Cô vốn chẳng định phủ nhận Chỉ là cuộc đối thoại này không triển khai Theo hướng cô tưởng tượng Cô luôn là người bị động Văn Thủ Kiên đột nhiên bật cười Thật ra người muốn chai nước này biến mất nhất chính là cái đó nhỉ liễu nhíu từ người ra sau đó mới nhận ra cái đó là đang ám chỉ ai cô nhanh chóng biện hộ không phải tớ cậu đừng hiểu nhầm không phải tớ đâu nụ cười của văn tú quyên hiền hòa hơn đương nhiên không phải cậu người duy nhất tớ không nghi ngờ chính là cậu đấy ấy chết liễu nhíu bình tĩnh lại kêu lên một tiếng tớ không biết là cậu định dụ kẻ đó ra tệ thật nếu không thì đã Văn tú Quyên lắc đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lúc phát hiện ra, tớ cũng hết hồn. Cậu cũng nghe thấy tớ hét lên rồi đấy. Trong đầu tớ chẳng có suy nghĩ gì cả. Chỉ muốn mau chóng bước nó đi. Tớ may mắn vượt qua được đai nạn nhỉ. Buổi sáng cô ấy mua trái nước ở siêu thị của trường trước khi đến lớp. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì nó chưa từng rời khỏi tầm nhìn của Văn tú Quyên. Thế như lúc đó toàn bộ sự tập trung của liễu nhứ đều đặt hết vào lát cắt, thận dưới kính hiển vi. Cậu hoàn toàn không nhớ được trong vài phút đó có những ai đã đi qua chỗ ngồi của Văn tú Quyên. Một điều hiển nhiên là chỉ có những người trong phòng thí nghiệm mới có cơ hội này. Lại trừ giáo viên thì tổng cộng có 10 người. Gan của kẻ đó ngày càng lớn. Văn tú Quyên cảm thán. vẻ mặt cô ấy bình tĩnh chẳng giống một người đang bị ám sát. Chính vì thế lượng như mới không ngừng khâm phục Văn tú Quyên. Luôn có một số người khiến bạn chỉ có thể ngưỡng mộ họ. Đương nhiên, Liệu như có thể nhận ra sự hoảng sợ mà Văn Tô Quyên đang cố che giấu, cô ấy giống như một người là bằng sứ có biết nứt, mặc dù bên ngoài cứng rắn nhưng sự yếu ớt lộ ra từng chút một qua khe ở đó, khó mà ẩn giấu được. Ban đầu tớ không tin lắm. Hôm qua lúc cậu nói với tớ trong tiết giải phẫu, tớ luôn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Cậu cho rằng tớ bị điên phải không? Đêm mùng khiu khoát bò dậy lau ly nước, lúc bị cậu phát hiện cậu có nghĩ là tớ điên không? nửa đêm nửa hôm đi tới đi lui nhồn ma trong phòng ngủ, tớ cảm thấy thật ra mình chết rồi. có ngồi dậy xuống giường đi nữa thì cơ thể vẫn nằm đó. có những lúc tớ vé màn ra, cúi đầu nhìn mặt bọn họ thì sẽ cảm thấy mắt đang động đậy, môi đang biến dạng, miệng đang nói chuyện về tớ. thực sự rất đáng sợ. thế nhưng tớ không thể không đi nhìn được. những gương mặt đó đều như đang muốn giết tớ vậy. thế nên tớ luôn nghĩ rằng có lẽ chẳng có ai muốn giết tớ cả chỉ là do tôi điên thôi. cậu không điên, sao lại điên được? thật sự có người muốn giết cậu, rõ ràng ràng luôn. mấy nghĩ thôi, tôi đã thấy lạnh thấu xương, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? tôi cũng không muốn tin. nếu là ảo giác, tôi tuyệt đối mấy. thế nhưng chuyện này thật sự có thật, đáng sợ quá. um, hãy báo cảnh sát đi, tú Kiên chúng ta báo cảnh sát đi. cậu xem cậu kia, suy nhược đến nỗi đi có một chút xíu thôi mà đã mệt rồi. lúc trước chúng ta còn đi tới đường Hải Ninh. Cuối cùng tớ mệt lết không nổi Nhưng cậu vẫn rất có tinh thần Còn dọc tớ lời tập thể dục Cậu nhớ không? Mới vài tháng trước tới đấy Đợt trước cậu đi bệnh viện khám không ra bệnh ư Cậu phải đi khám lại lần nữa xem sao Nhưng quan trọng nhất là không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này nữa Cậu tránh được lần này Nhưng cái đó chắc gì sẽ buông tha cho cậu Lời như có lần sau thì sao? Nhất định phải báo cảnh sát lưu như càng nói càng xuất ruột Giọng nói ngày càng to Văn tục quyền bỗng tùm lấy cổ tay cô lắc mạnh Đừng, đừng." Văn Túc quyền nói, "Đừng báo cảnh sát, Liên Như, cậu ấy xem như chưa biết chuyện này được không? Hoặc chúng ta đợi đi, đợi thêm một thời gian nữa." "Cái gì cơ?" Liên Như nhìn chằm chằm vào Văn Túc Quyên. "Cậu nghe tớ nói đã, thời gian này đúng là cơ thể tớ dần đi, tớ cũng nghi thần nghi quỷ, nhưng không biết đắc tội với ai mà bị đầu độc. Thế nhưng lần trước tớ đi khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện, cơ thể tớ không sao, chỉ hơi gầy thôi, nếu bị đầu độc thì đáng lẽ phải tra ra được rồi chứ." có những chuyện trong lòng mình nghĩ thôi thì không sao nhưng muốn nói ra nhất định phải có chứng cứ rõ ràng chai nước kia không phải chứng cứ đây là lần đầu tiên lần đầu tiên tớ thật sự phát hiện đồ của mình bị người khác chạm vào nhưng có thể chỉ là lầm có lẽ chai nước đó đã bị chọc thủng từ trước mua ở siêu thị nó đã như thế rồi trắng bị chọc thủng từ trướcư ai rảnh rơi đi chọc kim tiêm vào chai nước lê như phát hiện ra văn từ quyên cũng có lúc mềm lòng và do dự thế này nhưng xảy ra chuyện như vậy rồi phải thuyết phục cô ấy làm cho ra lẽ có khi không phải kim chích đâu bản tục quyền hạ giọng chắc là cô ấy cũng cảm thấy khó mà tự thuyết phục tụi mình được im lặng một lúc bản tục quyền hỏi rồi cậu xử lý chai nước đó như thế nào tới nhờ một đàn anh đem tới phòng thí nghiệm chất độc rồi bản tục kỳ kinh ngạc cứ thế mà cầm tới đó ư tới đổ nước sang một chai khác rồi cầm đi cậu yên tâm tôi nói rằng mình có một người chú mắc chứng hoang tưởng bị hại bắt tớ mang nó đi xét nghiệm. Vậy thì tốt, chắc sắp có kết quả rồi nhỉ. Nếu như... Nếu như kết quả là thật thì tớ sẽ bỏ cảnh sát. Tớ chỉ lo rằng lỡ như mình hiểu lầm người khác thì sẽ rất mất mặt. Điều như gật đầu nhìn vào tù quyên thở dài nói Biết bao người muốn vào lớp bồi dưỡng này và rồi còn phải đối mặt với kỳ ti sát hạch cạnh tranh quá khốc liệt lúc mới vào tớ đã nhận ra bầu không khí lớp Này không giống như lớp lâm xà bình thường Mọi người đều khách sáo giữ kẽ với nhau Nhưng lại có gì đó rất xa cách Trong lòng họ nghĩ gì sẽ không nói ra Chỉ có cậu là khác Tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu Cái nào lại ra tay hạ độc cậu như vậy được chứ Văn tục quyền ảo não Tớ không biết Cũng không đoán ra được Hay là đợi kết quả xét nghiệm rồi tính tiếp Cũng được Thật ra cũng không cần đợi kết quả đâu Tớ xác định được rồi Vụ cháy nước cuối sáng không phải là nơi đầu tiên câu này hoàn toàn ngoài dự đoán của văn tú quyên cô ấy ngây người ra nhìn liệu như bằng vẻ mặt sướng sốt bất giác nín thở lúc này mà nhắn tin của liệu như vang lên cô liếc số hiển thị trong lòng thấp thỏm là liệu trí dũng cô vốn dĩ phải chủ động liên lạc với ông sớm hơn báo cáo tình hình học tập và sinh hoạt trong nửa tuần qua đây chính là luật bất thành văn cô giống như binh lính của liệu trí dũng vậy binh lính duy nhất binh lính suốt đời hôm qua đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện Khiến cô quên mất phải gọi cho ông, từ khi nhập học đến nay thì đây là lần đầu tiên. Cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên thôi, Liêu Nhĩ nghĩ. Cô chẳng có suy nghĩ muốn xông đến bố điện thoại để gọi lại, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc vì điều này. "Có nhớ hôm trước tôi cho cậu ăn chè nấm tiết cháo đỏ không?" Liêu Nhĩ hỏi. Bạn Tô quên gật đầu. "Chè đó tôi nấu sẵn ở nhà, đựng trong hộp nhựa đem cho cậu đó, chưa giờ ăn chưa tôi đưa chè cho cậu." Ăn chưa xong thì cậu ăn chè phải không? Văn Tổ Quyên nhìn lỡ nhứ Lại chăm rãi gật đầu Cô ấy vẫn còn nhớ khá rõ Chuyện của hai ngày trước Chè ngon lắm Bên trong chè có vấn đề thứ Thật ra Văn Tổ Quyên vốn không thích Ăn loại chè này Nếu nhớ nhớ lại mới nhận ra điều này Văn Tổ Quyên tiện tay đặt hộp chè trên rừng mình Ăn cơm xong thì mới ăn chè Dưới sự thôi thúc như đang muốn khoe tài Nghệ của mình Xem như là cũng có nề mặt Cậu ấy cho rằng mình không phải là kẻ đòi độc Nên mới ăn hết hộp chè đó Liêu Như buồn bực nghĩ Tớ dùng dây buộc gộp tương chè lại Tớ nhớ cậu đã gơi dây ra nhanh lắm Liêu Như nói Đó là chuyện bình thường mà phải không văn tụ kiên nhớ lại Hỏi Nút thắt nơ bùm đó phải không Đáng lẽ không phải là nút thắt lơ đâu Nút mà tớ thắt là do cha tớ dạy Ông đã học loại nút thắt đó trong lúc đi lính vậy đó khai hiếm Người bình thường gặp phải nút thắt đó Sẽ mất một lúc để nghiên cứu cách gỡ Lúc cậu tháo một cái là gỡ được Thì tớ đã có cảm giác Hình như nút thắt đó không phải do tớ thắt hồi đầu Nhưng tớ cũng không nghĩ nhiều làm gì Cho đến tối hôm qua nhớ lại chi tiết này Thì mới Nhưng lúc đó tớ hỏi cậu một tiếng Thì tớ biết mấy và tụi kim lại không nói gì Mặt cô ấy trắng bề không còn giọt máu Một màu trắng nhợt nhạt, nhạt thiếu sức sống Giống như một nàng mang được canh vậy Và dù cô ấy có cẩn thận đề phòng bao nhiêu đi nữa thì chất độc đó cũng đã vào trong người hơn nữa không biết đã bao nhiêu lần rồi. Người bệnh mẹ, mẹ đến đâu đi chăng nữa cô cũng sẽ có cảm giác tuyệt vọng nhỉ. Liệu nhớ nghĩ cô không dám đối diện với Văn Tổ Kiên lúc này cô bỏ đi gọi một cuộc điện thoại. được gọi vào số của Liệu Chí Dũng Liệu như cảm thấy như mình là một con dồi gỗ bị giật dây vậy. Có lẽ không có máy nhắn tin không có di động giống Văn tù Kiên sẽ tốt hơn. Cô nhớ có lần Văn tú Quyên bảo Máy tính hay điện thoại di động Chính là những sợi xích Là tự mua dây buộc mình Thế nhưng Văn tú Quyên Giờ như một con diều đứt dây Liêu nhớ từng hận tại sao mình không phải là Văn tú Quyên Bởi vì cô ấy hoàn mỹ tới mức Liêu Chí Dũng cô không thể tìm ra điểm xấu Nếu mình và Văn tú Quyên Đổi thân phận cho nhau Thì chắc chắn ông sẽ rất vui thật tàn nhẫn Liêu nhớ nghĩ Sau đó nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cha mình Cô giả vờ như đang gọi từ bữa điện thoại dưới ký túc xá, nói là đêm hôm trước ngủ không ngon nên buổi trưa ngủ bù trong phòng. Sau đó cô nói rõ hết lịch trình và tình hình của mấy ngày hôm nay, nhấn mạnh như tiến triển trong lớp giải phẫu. Tuần sau nhất định phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, Liêu Chí Nhũng ra hẹn. Con thật chẳng giống con gái ta, đã được từng sống sót có bao nhiêu trận đổi máu, ông lại nói con lẽ lần nữa. Cuối cùng liệu nhứ vẫn không nói cho cha mình biết chuyện bạn mình bị đầu độc. Cho dù vũ mưu sát này không nhắm vào cô, thế nhưng đây là chuyện nghiêm trọng nhất mà liệu nhứ từng gặp trong đời. Ngay từ giây đầu tiên của cuộc điện thoại, cô đã do dự không biết có nên nói không, phải nói như thế nào, cho nên khi cô nhận ra, một giây đầu đó mà không nói ra, thì đã đánh mất cơ hội rồi. Trừ khi cô thẳng thắn thừa nhận, mình đã nói dối. Vậy thì cứ giấu tiếp thôi. Lúc quyết định như vậy, Cô cảm thấy cuộc đời mình đã trở về trong tay mình chống ngực đập đỉnh tịch giống như từ giây phút này dòng cát thời gian trong chiếc đống gò cát thuộc về chính mình mới bắt đầu chạy liễu như cảm thấy vô cùng hoang mang tính mạng của người bạn mình đang bị đe dọa nghiêm trọng nhưng chính nó lại trở thành bước ngoặt cho bản thân cô một bước ngoặt khiến mình có thể là chính mình nhưng cho dù bước ngoặt đó có thể dẫn mình lên thiên đàng hay địa ngục thì văn tử quy nhất định phải bình an vô sự cô không kìm được suy nghĩ nếu là Lưu Chí Dũng thì ông sẽ làm gì? ông sẽ báo ngay cảnh sát không thể do dự. bàn giao vấn đề này cho những người có chuyên môn đáng tin cậy giải quyết. ông rất thích cảnh sát. đối với một người đã có tình cảm sâu đậm với quân đội thì điều này cũng dễ hiểu thôi. có lẽ đúng là cô phải báo cảnh sát thật. nhưng giống như Văn Tục Kiên nói, đợi thêm thời gian nữa xem sao. khi cuộc điện thoại gần kết thúc, Liêu Chí Dũng nói: cuối tuần này Quách Khái về nhà. thứ bảy cùng nhau đi ăn chưa đi? hai con đã lâu chưa gặp nhau rồi phải không? một thằng nhóc có chi khí giống như ta vậy. ông không thể nhìn thấy về mặt con gái mình ở đâu giờ bên kia. phải nghĩ ra lý do gì để tuần này không phải về nhà, liu liu nghĩ. khi cô kết thúc cuộc gọi thì văn tú quyên đã bình tĩnh lại. cô hỏi rất kỹ những chi tiết liên quan đến hộp đầu ăn. sau khi xác nhận rằng hộp nhựa thật sự đã bị người khác động vào, thì cả hai lục lại trí nhớ để suy đoán xem ai có khả năng tiếp nhận chiếc hộp? họ nhanh chóng nhận ra rằng đây là một nỗ lực vô ích. Văn tục Quyên ăn uống từ từ chậm rãi, mỗi một muỗng đều phải nhai kỹ rồi mới nuốt khiến thời gian ăn cơm của cô ấy và liệu như lâu hơn mọi người. bất cứ ai cũng có thời gian để ra tay. nan giải hơn là Tư Linh thường thích rủ những bạn cùng phòng khác đi ăn, nhưng muốn vạch ra đường ranh giới rõ ràng với Văn tục Quyên. chuồng trước cũng vậy năm người còn lại trong phòng không ăn chung với Văn Tục Quyên và liệu như ở căng tin Chẳng thể biết bọn họ ăn xong lúc mấy giờ hoặc có ai không đi hay về sớm Mầu chốt nằm ở việc Văn Tục Quyên không thể hỏi bất kỳ ai trong số những người đó Nếu kẻ độc thật sự là người cùng phòng Thì đồng nghĩa với việc Văn Tục Quyên còn 20% xác suất đi hỏi hung thủ về hành vi của chính kẻ đó từ có một cách Văn Tục Quyên nói Cô ấy không nói tiếp nữa Cả hai kinh ngạc phát hiện vì trí cương đang đứng cách đó không xa Không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi Với khoảng cách giữa bọn họ thì anh ta có thể nghe được cuộc điện thoại của hai người họ hoặc cũng có thể không nghe được Khả năng cao kẻ hạ độc là nữ vì thuận tiện Thế nhưng nếu là nam thì hoàn toàn không có khả năng ư Không hẳn thế Ký túc xá nam nữ của trường Y không phân biệt rõ ràng như nhiều trơn đèo khác trong tòa nhà mà liệu như đang ở thì ở tầng 1 tầng 2 là phòng ngủ của nữ sinh tầng 3 tầng 4 là phòng ngủ của nam sinh phòng của đám con trai cùng lớp là phòng 302 khi bọn họ nhìn thấy vị trí cương thì anh cũng đang như bọn họ ánh nhìn của anh rất thâm chú khiến liệu như có cảm giác mình bị theo dõi hai bên trao đổi ánh mắt phải đứng đầu tiên của vị trí cương là rút lui rồi bắt đi đương nhìn được tác đó diễn ra trong tiếp nhuyễn sau đó anh ta cười Cần đều trả hỏi Nói rằng trùng hợp vậy Tư Linh ló ra sau lưng phi trí cương Thế văn tù quyên thì về mặt trở nên chán ghét thấy rõ Cô ta khoác tay phi trí cương Trong ta rút khoát đến hơi khoa trương Cô ta vào phi trí cương Công khai hẹn hò Cô ta tán đổ anh trước Chuyện này ai cũng biết Thế nhưng lúc ở trường thì không nghe thấy bọn họ thân thiết đến vậy Đi thôi Cô ta nói với phi trí cương Rồi lạnh lùng hất cằm về phía bọn họ Phi trí cương mỉm cười ánh ngại rồi bị tư linh kéo đi Bọn họ mới đi ra từ công việc phải không? Bạn thủ quyên hỏi Có lẽ thế Lời như không dám chắc Cô cảm thấy ánh mắt của phi trí cương hơi kỳ lạ